Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 122 giết chết ma bạo hổ. Ma bạo hổ gầm lên một tiếng rồi vọc về phía ngọn núi lớn. Đang thần và luyện hư đang chạy như bay, cảm nhận được sự khác lạ liền cùng quay đầu lại mà kinh ngạc. Cả hai nhanh chóng dừng lại nhìn ma bạo hổ đang gầm lên tức giận. Sao lại thế này? Luyện hư cau mày thấp giọng nói, không biết. Nếu không thì đi xem. Đan thần cũng cảm thấy kinh ngạc. Luyện hư trừng mắt nhìn Đan thần mà cảm thấy bất đắc dĩ. Vừa mới suýt chút nữa thì chết vậy mà bây giờ vẫn còn dám đòi đi. Luyện hư cũng không từ chối chỉ nói, chúng ta đứng ở xa mà nhìn. A, lôi cường. Đúng là lôi cương Luyện hư thốt lên một tiếng rồi vọt về phía trước Đang thần hiếp mắt nhìn ra xa mà bám theo luyện hư Rai u Con người Là người hội thánh sơn có phải không Ma bạo hổ gầm lên ánh mắt nhìn chầm chầm người thanh niên cường tráng với làn da màu cổ đồng trước mặt Trong lòng nó cảm thấy hết sức khiếp sợ Không biết tại sao khi phải đối mặt với người đó, nó lại có cảm giác hoảng sợ. Người thanh niên đó chính là Lôi Cương. Sau khi Lôi Cương tiếp nhận truyền thừa trận pháp, nhìn bên ngoài hắn hoàn toàn khác với người bình thường. Cơ thể cường tráng với nước da màu đồng cùng gương mặt góc cạnh hết sức trầm ẩn. Ánh mắt hắn lạnh đạm nhìn chầm chầm ma bạo hổ. Liếc mắt nhìn hai bóng người ở xa, ánh mắt hắn có chút dao động. Lôi cương nhìn ma bạo hổ rồi nói, Đúng, sau khi lôi cương thành công nhận được sự thừa kế, hang động đó đột nhiên nổ tung, Suýt chút nữa thì chôn sống hắn. Hắn phải mất một chút sức lực mới thoát ra được không ngờ lại bị một con hạ phẩm linh thú cấp 5 ngăn cản. Điều này khiến cho Lôi Cương cảm thấy tức giận Vậy ngươi hãy đền mạng cho Thánh Sơn đi Ma Bảo Hổ gầm lên một tiếng tức giận Nó chợt biến mất Trong lúc Lôi Cương đang cảm thấy kinh ngạc Thì bụng hắn bị trúng một đạo lực mà bay lên cao Rai u Ma Bảo Hổ nhìn theo người thanh niên mang tới cho nó một cảm giác áp lực Nhưng không ngờ thực lực lại yếu như vậy Nó rống lên một tiếng vui vẻ rồi há miệng phun ra một làn sương trắng tới người lôi cương. Lôi cương cảm thấy làng sương trắng đó có sự ăn mòn khiến cho hắn đau đớn. Lôi cương giận dữ. Vốn định lấy hư kiếm nhưng hắn chợt lấy ra 18 viên linh thạt. Ánh mắt hắn sáng ngời, xoay người né tránh sự bao phủ của làng sương trắng. 18 viên linh thạch lơ lửng trong không trung chợt tỏa ra ánh sáng chói mắt. Lôi Cương tức giận quát lên một tiếng, cự thạch nhân trận. Cả 18 viên linh thạch sáng rực rồi chấn động sau đó nổ tung. Lôi Cương ngơ ngác nhìn linh thạch nát vụn mà không kịp phản ứng. Hắn lẩm bẩm nói: "Xem ra vẫn chưa được." Mình cần thêm thời gian để nghiên cứu trận pháp khủng bố này mới được. Ma bạo hổ cũng bị lôi cương bất ngờ xuất ra linh thạch làm cho hoảng sợ. Đặc biệt khi linh thạch tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ma bạo hổ cảm thấy một sự uy hiếp. Nhưng sau khi linh thạch vỡ nát, sự uy hiếp đó cũng biến mất. Ma bạo hổ cảm thấy tức giận, lại lao về phía lôi cương. Tốc độ của nó quá nhanh khiến cho lôi cương không thể nắm bắt nổi. Lấy hư kiếm cầm tay trong đầu lôi cương xuất hiện một chiêu thức. Lập tức hắn gầm lên một tiếng. Khai thiên. Thức thứ 18. Lực lượng cuồng bạo nhanh chống tản ra lao về phía ma bạo hổ. Nhưng tốc độ của nó quá nhanh. Khi cảm nhận được đòn công kích sắc bén của lôi cương. Nó liền nhảy sáng một bên rồi xuất hiện bên cạnh hắn. Nó há to miệng định cắn vào bã vai của lôi cương. Rầm! Ma bạo hổ sửng người vì thân thể quá cứng rắn của hắn. Nó còn chưa kịp có thời gian để thở thì nơi bụng đã chịu một lực đạo cực mạnh. Lôi cương đã thu hư kiếm vào trong giới chỉ hai nắm đấm giống như tia chết đánh dữ dội vào bụng ma bạo hổ. Mặc dù ma bạo hổ rất mạnh nhưng trong khoảng cách này vẫn bị đánh bay lên không trung mới có thể ổn định được Ánh mắt nó đầy sát khí nhìn về phía lôi cương thì không thấy hắn đâu nữa Rắc! Một tiếng gãy rời vang lên Ma bạo hổ chỉ cảm thấy trên lực chịu một lực cực mạnh làm cho nó bay thẳng xuống dưới đất Nhưng ngay lập tức hai cái chân của nó lại bị một đôi tay túm lấy Sau khi túm được hai chân của ma bạo hổ, lôi cương công người. Ánh sáng màu vàng rực rỡ trên đôi tay của hắn rồi vung ma bạo hổ lên mà nện xuống đất. Hạ phẩm ma bạo hổ cấp năm không ngờ lại bị lôi cương ném xuống đất như ném một bao cát. Xung lực quá mạnh khiến cho nó không thể ổn định được thân mình. ầm um, Mặt đất rung chuyển còn ma bạo hổ thì chui vào trong lòng đất. Lôi cương cũng không để cho ma bạo hộ có thời gian để thở. Lấy hư kiếm cầm tay phát ra chiêu khai thiên thứ 19 mà tấn công. Tất cả những hành động của hắn hết sức tự nhiên giống như nước chảy mây bay, không để cho ma bạo hộ có thời gian để thở. Oanh! Một tiếng nổ vang lên đồng thời mặt đất cũng bị nổ tung. Mũi kiếm khủng bố suốt chút nữa thì chém ma bạo hổ ra thành hai khúc. Lúc này, chiêu thứ 19 của Khai Thiên cũng không có được sự hùng mạnh như khi phá kim hệ trận pháp. Dù sao thì lúc đó hắn cũng bị người khống chế, còn bây giờ mới là thực lực thực sự của hắn. Rai U! Ma bạo hổ gầm lên một tiếng thảm thiết, hai mắt tóm lửa. Ma bảo hổ là hạ phẩm linh thú cấp 5 Sau khi bị thiên lôi rèn luyện còn sống sót Một làng sương trắng nhanh chóng thổi qua về thương Khiến cho nó nhanh chóng hồi phục Nhưng còn chưa khôi phục hoàn toàn Một lưỡi kiếm gió lại tấn công tới Khiến cho ma bảo hổ gào lên một tiếng tức giận Nó nhảy vọt lên Vừa lúc đụng chút mũi kiếm nên bị chém thành hai nửa Rơi xuống mắt đất co giật liên tục Thân mình bị chém làm đôi của nó chật tỏa ra ánh sáng như định khép lại thì một lưỡi kiếm lại chém tới Con linh thú ma bảo hộ cấp 5 nhanh chóng bị chia làm 4 phần Nhưng nó vẫn chưa chết cả 4 phần đều co giật Còn ánh mắt thì hoảng sợ nhưng vẫn không cam lòng Luyện hư và đan thần đứng ở xa ha hốt miệng như có thể nuốt chữa cả một quả trứng. Kinh hải nhìn lôi cương đánh linh thú cấp 5 ma bạo hổ. Sức mạnh thân thể thật khủng khiếp. Công kiếp quá mạnh. Lôi cương thực sự trở nên thật khủng khiếp. Trong đầu cả hai người cùng xuất hiện suy nghĩ đó. Lôi cương. Nhớ lấy linh thú hạt của nó. Đan thần đột nhiên nhớ ra vội vàng hét lên. Luyện hư sửng người, lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Còn lôi cương thì nhìn đan thần mà cười cười. Nhìn con ma bạo hổ đang định ghép thân lại, lôi cương nhếch mép cười lạnh. Ma bảo hổ vốn là linh thú cấp năm hạ phẩm tương đương với người tu luyện có tu vi cương anh Trung kỳ. Nhưng lôi cương công kiếp mạnh như vậy làm sao mà nó có thể chịu nổi. Đặc biệt lúc trước khi ma bảo hổ khinh địch để cho hai quyền của lôi cương với sức mạnh cương anh đánh vào người suốt chút nữa thì lệch hết nội tạng. Lôi cương đi tới bên cạnh ma bảo hổ. Nhìn nó đang hết sức hoảng sợ, lôi cương cười lạnh rồi tay phải vung lên đánh thẳng vào trán của nó. Một tiếng động vang lên. Đầu ma bạo hổ nát bét Khi lôi cương rút tay về trong tay hắn có một viên linh thú hạt màu hồng to bằng nắm tay Đan thần không giữ được bình tĩnh Bản thân gã mất đi thú hạt của thú vương nhưng bây giờ lại có được thú hạt của hạ phẩm ma bạo hổ Mặc dù không bằng nhưng cũng rất tốt Cả đan thần và luyện hư đều lao về phía lôi cương Lôi cương tươi cười nhìn hai người. Lôi cương ngươi đã làm cái gì? Ngươi ở đây cả nửa năm khiến cho ta và luyện hư đều nghĩ rằng. Đan thần mắng to bay tới đấm vào ngực lôi cương. Nửa năm. Mình đã nhận sự kế thừa trong nửa năm. Lôi cương nghe thấy vậy mà trong lòng cảm thấy ấm áp. Xem ra trong nửa năm qua, luyện hư và đan thần đều chờ hắn. Ha ha, đúng là thú hạt của thú vương. Không ngờ lại có thể giúp ngươi đạt tới cương anh. Nếu biết sớm thì ta đã nuốt nó rồi. Đan thần quan sát lôi cương một cách cẩn thận rồi vui mừng lên tiếng. Luyện hư nhìn lôi cương rồi thấp giọng nói. Không sao là tốt rồi. Lôi cương sửng sốt nhìn đan thần một cách kinh ngạc. Thú hạt của thú vương Đúng thế Suốt chút nữa thì tập sơn thú đã đạt chết ngươi Cho dù dùng đại hoàng đen cũng không có tác dụng Vì vậy mà ta đành phải bỏ ra thú hạt của thú vương Ở tiểu thập vạn đại sơn cho ngươi nuốt Không ngờ ngươi lại có thể đột phá cảnh giới cương thể Đang thần gật đầu rồi nói Ánh mắt gã nhìn viên thú hạt trong tay lôi cương mà suy nghĩ xem có nên nuốt nó để tăng tiếng hay không. Lôi cương gật đầu, nói. Cảm ơn các ngươi. Cảm ơn cái gì mà cảm ơn? Ngươi vì chúng ta mà trọng thương. A, cho ta viên thú hạt kia đi. Ta muốn nuốt nó để xem có thể đột phá hay không. Đan thần nhìn chầm chầm viên hạ phẩm thú hạt cấp 5 trong tay lôi cương mà cười nói một cách tham lam Lôi cương cười một cách bất đắc dĩ rồi đưa cho đan thần mà nói Lần này là ngoại lệ Ngươi nuốt đi Nếu xảy ra chuyện gì thì chúng ta cũng không có thú hạt của thú vương mà cứu ngươi đâu Đan thần sưởng người Luyện hư cũng hơi cười cười Lo lắng nửa năm cuối cùng thì gã cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 123 tuyền nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 123 tuyền nhân. Mặc dù lôi cương đã là cương giả cương anh. Trên trung su dưới cũng có thể chen chân vào trong số nhóm những người mạnh nhất nhưng cũng chẳng ảnh hưởng tới tình cảm của của hắn với đan thần và luyện hư. Cả ba người đứng ở sâu trong núi Phạn Linh vẫn chưa rời đi. Lôi cường Ngươi đã là cường giả cương anh ngay cả ma bạo hổ cũng bị ngươi chém chết thì núi Phạn Linh hoàn toàn có thể hoàn hành. Ta không tin trong núi Vạn Linh lại còn có linh thú bậc năm nữa. Dù sao thì chúng ta ra ngoài du lịch cũng chẳng bằng ở trong này rèn luyện một lần. Đan thần ngồi bên cạnh lôi cương tay phải khoát lên vai hắn mà nói với giọng ghen tị. Bị lôi cương nói nếu có chuyện gì. Chúng ta cũng không có thú hạch của thú vương để cứu người đan thần suy nghĩ một lúc rồi thấy không nên mạo hiểm. Vì vậy gã chỉ đành trường mắt mà nhìn thú hạt của ma bạo hổ. Mặc dù cảm thấy tiếc nhưng đan thần vẫn cho nó vào trong bình tính toán xem sau này khi nào luyện chế nó rồi dùng. Trong mấy năm qua, tu vi của đan thần và luyện hư đều tiến bộ với tốc độ khiến cho người ta sợ hãi. Đan thần có tu vi luyện thần phản hư địa cấp còn luyện hư thì có tu vi huyền cấp đỉnh. Cả hai người đều học được đại trận của tôn môn hết sức khủng bố. Điều đó khiến cho đan hỏa của đan thần và khí hỏa của luyện hư đều mạnh hơn. Nhưng khi gặp phải tập sơn thú là linh thú cấp bốn đỉnh chuyên về sức lực nên mặc dù cả hai hợp lực công kích nhưng do tu đạo vì vậy mà thân thể không mạnh nên mới rơi vào thế yếu. U, V, K, W, W, M. Rèn luyện ở nơi này rất tốt Đúng rồi Các ngươi có nghe nói tới trận tôm hay không? Lôi cương gật đầu đồng ý Nhưng chợt nghĩ tới trận tôm vì vậy mà hắn vội vầm hỏi Trận tôm Tại sao ngươi lại hỏi chuyện này? Đó là chuyện đã lâu rồi Trận tôm là một đại phái từ thời viễn cố nhưng đã tan vào trong các bụi từ lâu rồi Luyện hư thấp giọng nói nhưng ánh mắt thì đầy sự kinh ngạc. Đúng vậy. Ta đã xem ở trong tàn thư các một số giới thiệu về trận tôm. Không biết là họ đã biến mất bao nhiêu năm rồi. Đang thần cũng lên tiếng phụ họ. Chợt gã nghĩ tới điều gì đó liền vội vàng nói. Đây, chúng ta đi săn linh thú. Cho dù là linh thú cấp 4 thì đối với việc luyện đan của ta cũng có tác dụng rất tốt. Đan thần nói xong liền đứng dậy lấy ra linh kiếm làm như chuẩn bị đánh nhau. Luyện hư nhìn lôi cương cũng không lên tiếng như đang chờ đợi hắn. Lôi cương trầm ngâm một lúc rồi nói một cách chậm rãi. Các ngươi ở quanh đây săn bắt linh thú. Bây giờ ta mới đạt tới cương anh chưa lâu nên tu vi chưa được ổn định. Lôi cương cũng không nói rõ chuyện của trận tôm. Tu vi của hắn bây giờ có thể nói là đã củng cố nhưng hắn muốn tiêu hóa sự kế thừa của trận tôm. Đặc biệt trong đầu hắn lúc này có rất nhiều nghiên cứu về trận pháp. Luyện hư quan sát lôi cương một chút rồi gật đầu đồng ý. Ngươi cũng đừng có chìm vào bế quan đấy Nếu gặp phải linh thú cấp 5 Chúng ta Mơ thanh của đan thần từ xa vọng lại Khiến cho lôi cương nở nụ cười bất đắc dĩ Nụ cười của hắn nhanh chóng biến mất Thần thức chìm vào bên trong Để tiêu hóa những gì mới kế thừa được Sau khi tiếp nhận sự kế thừa của trận công Trong đầu lôi cương có rất nhiều trận pháp Nhưng những trận pháp đó đối với hắn lúc này lại quá mờ mịt không biết phải bắt đầu từ đâu. Lôi cương từ từ nhớ lại những chuyện lúc trước. Lúc ấy, hắn đang bị thú vương khống chế, nhưng khi nhảy vào vị trí kế thừa liền biến mất. Còn lôi cương cũng trở lại bình thường. Nhưng đột nhiên có vô số những dòng chữ uyên thâm tràn vào trong đầu khiến cho lôi cương không chịu nổi mà ngất đi. Khi lôi cương tỉnh lại thì tất cả mọi thứ đã trở lại bình thường Mà đóng linh thạch bên ngoài đã gần như mất hết Sau khi lôi cương ra khỏi căn phòng cầm lấy viên đá nhỏ lập tức xuất hiện cảnh tượng cả ngọn núi sập xuống Lúc này trong đầu hắn có một hạt châu màu vàng Đó chính là kết tức của sự kế thừa. Lôi cương chưa kịp mở nó ra thì cự thạc nhân trận đã từ trong hạt châu đó xuất hiện. Sau khi tâm thần hắn lẻn vào trong hạt châu, lôi cương chỉ thấy mình bước tới một cái thế giới mờ ảo toàn màu trắng. Vô số những con chữ cổ màu vàng ơn ánh xuất hiện trước mặt lôi cương. Mỗi một chữ ở phía trên đều có sự giải thích. Mặc dù lôi cương thấy khác biệt nhưng có thể cảm nhận được trong mỗi một chữ đều ẩn chứa một thứ khí thế huy nghiêm. Hậu bối Cho dù ngươi có phải là hậu duệ của trận tôm ta không thì khi ngươi có được sự kế thừa mà lão phu bố trí cũng được coi như là một phần tử của trận tôm. Một âm thanh già nu chợt vang lên trong thế giới khiến cho lôi cương bừng tỉnh. Hắn nhìn xung quanh nhưng không hề thấy một bóng người Tuy nhiên Lôi cương cũng không hề cảnh giới Bởi hắn biết đó có khả năng là sự bố trí của người mà Lê Lão đã nói trận uy cổ quân Từ khi Lão Phu sáng lập ra trận tôn Lão Phu đã cảm nhận được trận tôn sẽ gặp phải một kiếp nạn rất lớn Bởi trận tôn quá mạnh đã ảnh hưởng tới sự cân bằng của bảy giới Mơ thanh đó cứ tự tự vang lên khiến cho lôi cương cả kinh Xem ra sự tình cũng không phải đơn giản như lời lê lão Vì để cho kết tinh bao nhiêu năm của trận tôm không bị người có tâm địa không chính trực lấy được Lão Phu Chi toàn bộ nghiên cứu cả đời về trận pháp ra làm ba phần để trong ba giới của thất giới Đây là phần thứ nhất mà cũng là phần cơ bản nhất Tuy nhiên nó lại rất quan trọng. Nếu người có được sự kế thừa của Lão Phu là người khác máu thì không thể nghe được lời nói của Lão Phu. Tiếng nói khiến cho lôi cương cảm thấy ớn lạnh, không hiểu trận uy cổ quan đã đặt cái gì ở trong truyền thượng Nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải là lúc suy nghĩ, chỉ vĩnh tay lên nghe Lão Nhân nói. Về phần vị trí của hai nơi khác thì ngươi phải đi tìm. Truyền nhân của trận tôm không chỉ cần có cơ duyên mà còn cần phải có cơ trí can đảm Có lẽ trận tôm đã hóa thành các bụi Nhưng ngươi có được sự kế thừa của lão phu thì hãy bái lão phu làm sư phụ đi Thanh âm vẫn còn đang vang vọng trong không gian chật một cái trận pháp kỳ dị xuất hiện trước mắt lôi cương Vừa đủ có thể dung nhập một mình hắn Lôi cương thầm kinh hải Không hiểu trận uy cổ quân là người thế nào mà mạnh như vậy Mơ thanh vẫn chưa vang lên giường như đang đợi lôi cương bái sư Suy nghĩ một lúc lôi cương cũng chẳng cảm thấy có gì không ẩn Hơn nữa trong lòng hắn có một sự ham muốn đối với sự kỳ diệu của trận pháp Cân nhắc một lúc lôi cương bước vào bên trong trận pháp Dập đầu ba cái rồi lại 9 cái sau khi lôi cương ngẫm đầu, trước mặt hắn chợt xuất hiện một lão nhân có bộ râu trắng muốt, nét mặt ôn hòa nhưng có một sự uy nghiêm. lôi cương cảm thấy căng thẳng, vội vàng nói: đệ tử lôi cương, bái kiến sư tôn. được, trước tiên vi sư truyền cho ngươi quy tắc cơ bản của trận pháp. lão nhân cất giọng nói một cách ôn hòa. Tay phải lão nâng lên phát ra một vầng ánh sáng, rót vào đầu lôi cương. Trong nháy mắt, lôi cương liền cảm thấy trong đầu như có thêm một thứ gì đó. Mà khi nhìn về phía vô số những chữ ở kia, hắn chật nhận ra mình có thể hiểu được tất cả. Lôi cương cố gắng ngăn chặn sự xúc động muốn nhìn một lúc. Hắn quay sang nhìn lão nhân chăm chú, chờ đợi lão nhân nói tiếp. Ngươi là đệ tử cách thế của trận uy cổ quân ta. Nhưng sự hùng mạnh của trận tông luôn khiến cho cường giả của thất giới e ngại. Vì vậy mà trước khi ngươi có được cả ba phần kế thừa, nếu không vào trường hợp bất đắc dĩ thì không được lộ thận phận của mình. Mơ thanh của lão nhân hết sức bình thản, vang vọng trong không gian. Lôi cương gật đầu, nói một cách nghiêm túc. Lôi cương ghi nhớ lời dạy của sư Tôn. Hắn nói vậy mặc dù không biết lão nhân có thể nghe được hay không. Đặc biệt, ngươi phải nhớ kỹ nếu ở giới khác mà gặp được người của trận Tôn thì không được lộ ra trận pháp của ngươi. Lão Phu nghiên cứu trận pháp cả đời nhưng cũng sai lầm dạy mấy tên nghiệt đồ. Chỉ sợ bọn chúng cũng đang tìm kiếm sự kế thừa. Lão nhân tiếp tục nói một cách chậm rãi. Trong lời nói của lão không hề có chút tình cảm dao động, nhưng những việc xung quanh không hề liên quan tới mình. Lôi Cương nghe lão nói mà sững người. Chẳng lẽ lão không chỉ có một tên nghiệt đồ? Lôi Cương có cảm giác rất áp lực. Xem ra bản thân hắn dự đoán hai nơi kế thừa khác cũng khó. Trận pháp là do lão phu quan sát hiện tượng của trời mà tự nghĩ ra. Sau đó lại căn cứ vào lực của ngũ hành trong hỗn độn để sử dụng uy lực có thể sánh với người tu luyện ngũ hành. Cố gắng nghiên cứu thấu triệt phần thứ nhất, ngươi mới có thể lĩnh ngộ được phần thứ hai, thậm chí là phần thứ ba. Tất nhiên là điều kiện đầu tiên, ngươi phải tìm được chúng. Con đường này rất chông gai, nhưng lão phu tin ngươi sẽ không làm cho lão phu thất vọng. Lão nhân nói xong, thân thể từ từ biến mất. Trước khi biến mất hắn, khuôn mặt tươi cười một cách ôn hòa cũng khắc sâu vào trong lòng lôi cương. Không biết tại sao nhưng lôi cương nhìn nụ cười của lão lại cảm nhận được sự kỳ vọng của lão đối với mình. Hắn thở dài một cái. Xem ra tu luyện tới đỉnh cao vẫn có sự hạn chế. Sau khi ổn định tinh thần, Lôi Cương liền quan sát những con chữ trong không gian. Tới lúc này, hắn có thể hiểu được từng câu từng chữ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. chương 124 trận pháp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 124 trận pháp. Phần truyền thừa thứ nhất của trận pháp được chia làm 5 loại, chính là ngũ hành. Lôi cương lặng lặng quan sát vô số những điều ghi lại về trận pháp ở xung quanh mà cảm thấy kinh hãi Hắn càng thêm ngạc nhiên và thán phục trước sự khủng bố của sư tôn trận uy cổ quân. Những trận pháp đó không ngờ lại có thể tiếp dẫn lực lượng ngũ hành trong trời đất Mà trong trời đất thì lực lượng của ngũ hành cũng là thứ kinh khủng nhất Có lẽ chỉ có cường giải chiếc tôn tu luyện mới có thể so sánh Vậy mà trận pháp lại có thể mượn được lực lượng kinh khủng như vậy khiến cho lôi cương phải kinh hãi. Hắn chợt nhớ tới lời nói của Lê Lão lúc trước với ngũ hành diệt thiên đại trận hoàn toàn có thể giết chết được cương thần. Đạo thần Mặc dù không biết cương giả cương thần. Đạo thần mạnh tới mức nào nhưng lôi cương biết rằng đạo vương và cương vương trên trung su giới chắc chắn không thể sánh được. Vậy mà cường giả của cả sáu giới kết hợp lại để công phá trận tôm thì có thể thấy được trận tôm kinh khủng tới mức độ nào. Lôi cương không thể tưởng tượng được sự chấn động của trận chiến lúc đó nhưng lúc này trong lòng hắn cảm thấy nghiêm trọng. Xem ra con đường tu luyện của hắn còn quá xa vời. Chẳng qua, lôi cương cũng không hề cảm thấy tự phủ. Mục tiêu lúc này của lôi cương đó chính là kiếp cương. Lúc này, lôi cương đã hiểu được tại sao khi đánh với ma bạo hổ mà trận cự thạch nhân của hắn lại không thể bố trí thành công. Mỗi một cái trận pháp đều có khẩu quyết của nó. Hơn nữa, lúc bày trận phải cảm nhận được lực lượng của trời đất. Điều khiến cho Lôi Cương cảm thấy lo lắng đó là trận pháp chia ra làm ngũ hành lại bị thể chất ướt thuốc. Mỗi một trận pháp trong tay người có thể chất phù hợp sẽ phát ra được uy lực lớn nhất. Hơn nữa, uy lực của trận pháp cũng được quyết định của tu vi người bày trận. Mà với bản thân mình, Lôi cương chật nghĩ tới khi ở tàn thư các của kiếm đỉnh môn Thể chất của hắn vô cùng kém Chẳng thuộc về ngũ hành Đột nhiên lôi cương lại cảm thấy rối loạn Nếu thể chất của hắn kém Thì tại sao lại có thể tu luyện được cương khí Chẳng lẽ nguyên nhân là do nội kình Có lẽ bản thân hắn phải nghiên cứu về nội kình nhiều hơn nữa Với phần thứ nhất của lôi cương hiện này thì mặc dù trận pháp có sự tin diệu như qua lời giới thiệu mới chỉ đủ để vây khốn được đạo vương và cương vương. Điều đó khiến cho lôi cương phải tự hỏi rằng phần thứ hai và phần thứ ba không biết sẽ kinh khủng tới mức độ nào. Nhưng lôi cương cũng không có lòng tham. Bây giờ, hắn đang ở trung su giới nên phần thứ nhất cũng đủ cho hắn dùng. Sau khi suy đơn gơn một lúc trong lòng lôi cương chật xuất hiện kim hành thí tiên đại trận mà Lê Lão đã dùng đây cũng là bộ trận pháp có trong phần truyền thừa thứ nhất đối với lời giới thiệu của nó lôi cương cảm thấy hết hồn cũng may là tu vi của Lê Lão đã giảm nếu không thì làm sao mà hắn còn có thể đứng được ở đây Lôi cương thầm nhũ từ nay về sau hành động phải cẩn thận. Con đường tu luyện đầy người xảo trác, hắn phải nhanh chống nhập vào trong đó. Cuối cùng, lôi cương cũng biết được trận pháp vây khốn mình trong động cũng là một thứ trận pháp hệ thổ trong phần thứ nhất có tên là thạch trận. Xem ra lúc trước trận uy cổ quân bày nó ra là có ý khác. Hơn nữa qua nhiều năm nên uy lực của nó mới giảm đi Nếu không thì có lẽ hắn cũng không thể phá trận một cách dễ dàng được Điều khiến cho Lôi Cương cảm thấy kinh ngạc đó là Theo như những gì viết thì giai đoạn đầu khi bày trận chỉ cần có linh thạch và khẩu quyết Chẳng lẽ những trận pháp phía sau lại cần phải có đồ vật khác Điều này khiến cho Lôi Cương suy nghĩ rất lâu Nhưng một lúc sau lôi cương liền gạt sang một bên. Hắn cố gắng ghi nhớ cả trăm trận pháp trong phần thứ nhất. Nếu tính ra thì người tu luyện xem qua một thứ là thuộc nhưng do trận pháp quá tinh diệu khiến cho lôi cương phải tốn rất nhiều công. Sau khi nhớ toàn bộ khẩu quyết, lôi cương liền nghiền ngẫm tìm hiểu kỹ càng, Trận pháp mặc dù là ngũ hành nhưng uy lực của nó cũng không hề có sự chênh lệch đối với người tu luyện ngũ hành. Chẳng hạn như người tu luyện hệ kim có lực công kích khủng bố thì trong trận pháp cũng không có sự chênh lệch. Mỗi một trận pháp vừa có công là vừa có sự phòng ngực uy lực lại căn cứ vào người bố trận. Chẳng hạn trận pháp hệ thổ trong phần thứ nhất nơn hơn u Vinh, Quy, Quy, nương Thổ tinh công đại trận cũng có thể vây khốn giết chết cương vương. Đạo vương, xem sự chú thiết đối với trận pháp, lôi cương cảm thấy không kiềm chế được. Sau khi để cho thần thức thoát ra, hắn liền lấy linh thạch trong giới chỉ rồi nhớ tới những gì ghi chép về trận cự thạch nhân hệ thổ mà bố trí. Sau khi bố trí xong Hắn lại lặng lẽ nhớ tới mấy câu khẩu quyết của nó 18 viên linh thạch trên mặt đất đột nhiên tỏa ra hào quang, Không khí trong không gian cũng cuồn cuộn để tới cự thạch nhân trận Trong lúc lôi cương đang nghĩ trận pháp sẽ thành Thì mấy tiếng nổ vang lên khiến cho hắn phải ngây người Tại sao lại thế này? Tại sao mình dựa theo những gì ghi chép để bố trí mà vẫn thất bại? Chẳng lẽ là do nguyên nhân thể chất của mình? Lôi cương không khỏi suy nghĩ. Thể chất của hắn rất kém phải dựa vào nội kình mới có được tu vi như vậy. Nhưng chẳng lẽ nội kình cũng không thể ảnh hưởng được tới bố trận hay sao? Sự kiếp động và háo hức của lôi cương trong nháy mắt rơi xuống tận đáy. Lôi cương hít thở mấy hơi nhưng hắn vẫn không cam lòng. Sau khi thử vài lần vẫn có kết quả như vậy khiến cho hắn ngây người ngồi đó buồn bã. Lôi cương không cam lòng, thần thức lẻn vào trong đầu, nghìn ngẫm từng chữ một. Cuối cùng, lôi cương đột nhiên thấy một câu khiến cho tim hắn đập thình thịt. Người bày trận trước tiên cần phải dẫn đón đối với lực lượng ngũ hành trong trời đất. Chẳng lẽ vì vậy mà mình mới không thể thành công? Lôi cương suy nghĩ một chút liền suy đoán rằng sự giận đó chính là việc nối thông với trời gian. Lôi cương lại nghĩ tới việc trận pháp ngũ hành, mỗi một cái lại có liên quan tới thể chức. Không biết nguyên nhân cơ bản là do đó hay là thể chất của hắn có vấn đề. Lôi cương thở dài rồi xem qua một số trận pháp liên quan. Nhìn mấy cái chú thích của nó, Lôi Cương cảm thấy vui sướng khi thấy có vài trận pháp lại không thuộc về ngũ hành. Có điều chúng chỉ là những trận pháp che mắt, hơn nữa lại có thể ẩn nắp vị trí của mình. Mặc dù những trận pháp đó có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống tới một cách kỳ diệu. Đối với Lôi Cương những trận pháp này bây giờ là thứ cơ bản nhất. Mặc dù hắn thuộc hết nhưng lại không thể ứng dụng tự nhiên khiến cho hắn phải cười khổ. Sau khi thần thức thoát ra, Lôi Cương lại lấy mấy viên linh thạch bố trí xung quanh mấy hòn đá nhỏ. Sau khi thầm niệm khẩu quyết, Lôi Cương chợt thấy mấy viên linh thạch sáng rực khiến cho mấy viên đá lập tức biến mất. Ngay cả mấy viên linh thạch xung quanh cũng biến mất theo. Lôi cương dụng thần thức tìm kiếm thì thấy bản thân không thể cảm nhận được sự tồn tại của trận pháp. Điều này khiến cho lôi cương cảm thấy vui sướng. Mặc dù hắn không thể tu luyện được trận pháp ngũ hành nhưng có được mấy trận pháp cơ bản này đối với hắn cũng chẳng khác gì pháp bảo. Đặc biệt là khi hắn bị đuổi giết có trận pháp để ẩn nắp đúng là chuyện quá tốt. Mà chướng nhãn trận pháp cũng do tu vi người bày quyết định. Nếu tu vi cao hơn mấy cấp lập tức có thể cảm nhận được. Sau khi vận dụng trận pháp ẩn nấp. Lôi cương liền ngồi xuống. Lặng lặng cảm thụ lực lượng ngũ hành trong trời đất. Hy vọng có thể bố trí được trận pháp ngũ hành. Con đường tu luyện vốn không có 5 tháng. Trải qua gần 10 ngày. Lôi cương liên tục cười khổ khi bản thân không thể cảm thụ được một chút ngủ hành Hắn thầm thở dài Từ khi tiếp xúc với trận pháp Lôi cương mới biết được tư chất quan trọng tới mức độ nào Chẳng trách mà mỗi môn phái khi thu đệ tử đều để ý tới tư chất Lôi cương thầm suy nghĩ xem bản thân có thể cải thiện được tư chất của mình hay không Trong đầu vừa xuất hiện suy nghĩ đó thì lôi cương chật giật mình. Từ phía xa chật có sự dao động của linh khí lan tới kèm theo cả những tiếng động. Lôi cương cảm thấy hơi nghiêm trọng lập tức bay về phía bên phải. Từ xa, lôi cương có thể nhìn thấy một con thú khổng lồ cao như một ngọn núi nhỏ. Bên cạnh đó dường như có ngọn lửa đang bao phủ hai chân của nó giống như hai cây đại thụ vung lên phát ra tiếng xé gió. Nhìn thấy con thú đó, lôi cương biến sắc bởi đó chính là tập sơn thú. Con tập sơn thú này so với con trước khi hắn bị thương nặng còn khổng lồ hơn. Hơn nữa nó lại có một sự hung dữ khiến cho lôi cương run người, tốc độ chập tăng lên nhanh hơn. Quả nhiên. Đan thần và luyện hư đang cố gắng duy trì khu mặt tái nhật ngăn cản sự công kích của tập sơn thú. Sự phòng ngự của tập sơn thú rất mạnh, hơn nữa sức công kích cũng rất khủng bố. Công kích của hai người chỉ làm cho người của tập sơn thú cháy đen nhưng không thể xuyên qua được sự phòng ngự của nó. Khí thế của nó tản ra khiến cho đan thần và luyện hư cảm thấy rất áp lực. Chẳng lẽ con tập sơn thú này đã đột phá? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 125 tái chiến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 125 tái chiến. Rai U Tập sơn thú bị ngọn lửa của đan thần và luyện hư thiêu đốt liền rống lên giận dữ. Hai cái chân của nó vồ về phía hai người. Nhưng cái móng vuốt to cùng với lực lượng khủng bố cắt qua không trung vang lên tiếng xé gió khiến cho luyện hư và đan thần sợ hãi. Cả hai người liên tục kêu khổ. Trong một tháng qua, hai người liên tục săn bắt linh thú. Sự phối hợp của cả hai có thể nói là rất tốt. Phối hợp với thuộc tính họa của hai người. Việc chém giết linh thú cấp 4 bình thường có thể nói là không chê vào đâu được. Ngay cả thượng phẩm linh thú bập 4 cho dù phải khổ chiến nhưng cũng có thể chiến thắng. Chỉ duy nhất có tập sơn thú là làm cho hai người bất lực. Lực lượng khủng bố của nó cũng với sức phòng ngự cơ bản khiến cho chân tay của hai người lúng cuốn. Vốn khi phát hiện ra nó. Hai người định bỏ chạy nhưng con thú lại điên cùng công kiếp cả hai. Thể hình to lớn của nó mặc dù di chuyển không nhanh nhưng mỗi một bước cũng được mười trượng vì vậy mà nhanh chóng đuổi được hai người. Cả hai trong tình thế cấp bách bắt bác buộc phải giao chiến với nó. Tập sơn thú là linh thú bậc bốn có lực phòng ngự và sức mạnh khủng bố như vậy thì khi bước vào hạ phẩm linh thú cấp 5 mà liều mạng thì làm sao hai người luyện hư và đan thần có thể ngăn cản. Sau khi bố trí mấy cái hỏa trận cả hai liền vội vàng chạy trốn nhưng con thú vẫn không chịu bỏ qua. Nghĩ tới lúc trước lôi cương bị nó đạp trúng mà suýt chết cả hai đều toát mồ hôi lạnh. Hai người không có được sức mạnh thân thể giống như lôi cương, mà lôi cương còn không chịu nổi thì đừng nói tới họ. Vì vậy mà hai người nhanh chóng chạy về phía lôi cương. Các ngươi chạy sang hai bên để ta ngăn cản. Mơ thanh của lôi cương vọng vào tai khiến cho đan thần và luyện hư cảm thấy vui vẻ nhanh chóng chạy về hai phía khác nhau. Còn tập sơn thú rống lên một tiếng giận dữ nhưng cũng không đuổi dết đan thần và luyện hư. Con mắt to của nó nhìn chầm chầm về phía người thanh niên trước mặt đang mang tới cho nó một cái cảm giác bị uy hiếp. Mỗi bước đi của nó khiến cho mặt đất rung động. Lôi cương đang lơ lưỡng trong không trung cũng phải chấn động. Mặc dù hắn không sợ hãi tập sơn thú nhưng vẫn rất ấn tượng với sức mạnh kinh khủng của nó. Rầm, rầm, rầm. Mặt đất liên tục vang lên những tiếng động khiến cho đan thần và luyện hư lo lắng mà nhìn. Đan thần thấp giọng nói. Lôi cương có thể thắng được tập sơn thú không? Nó gần như đã đặt một chân vào nhóm linh thú bậc năm rồi. Có thể. Nét mặt của luyện hư hết sức quả quyết Ánh mắt gã vẫn nhìn chăm chú về phía trước Đối mặt với tập sơn thú đang gần như phát điên Lôi cương cũng không lấy ra hư kiếm Ánh mắt của hắn hết sức nghiêm trọng Nhanh chóng vận khởi nội kình trong cơ thể Lúc này trong mắt hắn còn có một chút sát khí Rồi trong ánh mắt kinh ngạc của đan thần và luyện hư Hắn lao về phía con thú. Lôi cương định chống chọi lại sức mạnh khủng bố của tập sơn thú. Cả hai người khiếp sợ nhìn nhau. Oanh! Trong lúc hai người vẫn còn kinh hãi thì một tiếng va chạm vang lên. Một làn sóng tản ra xung quanh từ vị trí của lôi cương và tập sơn thú va chạm gần sóng quá mạnh khiến cho bụi đất bay mù mịt Ngay cả luyện hư và đan thần cũng phải lùi lại vài bước Lôi cương bay ngược trở lại hơn 10 trượng Nét mặt hắn thay đổi liên tục Ánh mắt chỉ có một sự âm trầm Lôi cương cảm thấy thán phục đối với lực lượng khủng khiếp của tập sơn thú Sau khi khởi động mấy cái cho thân thể bước tê dại Lôi cương liền hít một hơi. Ánh mắt có chút suy tư rồi lại lao về phía con thú. Trong ánh mắt của tập sơn thú có một chút khiếp sợ và tức giận. Rõ ràng là nó không thể tin được với sức mạnh của mình mà không vồ chết được người này. Nhưng tập sơn thú nào biết rằng sau khi lôi cương bước vào cương anh, sức mạnh thân thể đã đạt tới một mức độ khủng bố. Chưa kể sau khi được thiên lôi rót vào trong cơ thể Cùng với việc hấp thu thú hạch của thú vương Nên thân thể của hắn đã đạt tới một mức độ vô cùng khủng bố Việc lôi cương tiếp tục va chạm Đã làm nổi lên thú tính của tập sơn thú Dám lấy thân thể để khiêu chiến Chẳng khác nào đang làm nhục nó Tập sơn thú gầm lên một tiếng Rồi lao về phía lôi cương Trong nháy mắt đó Móng vuốt khổng lồ của tập sơn thú vô thẳng về phía đối phương Cảm nhận tiếng gió rít đang tới gần Lôi cương rung người Sức mạnh của hắn mặc dù không lo ngại việc đối chọi với tập sơn thú Nhưng mức độ phòng nữ của thân thể thì hắn cũng không chắc chắn Hắn lập tức vung hai nắm đấm về phía trước cuốn theo linh khí tạo thành một cơn lốc xoáy Oanh Lại một tiếng động nửa vang lên Luyện hư và đan thần đều hít mò hơi, hai mắt mở tròn son. Sau cú va chạm, tập sơn thú không hề rút lui lại vung móng chân trái chọc vào người lôi cương. Trên trán của hắn nổi đầy gân xanh trước sự uy hiếp đang lao tới. Hắn nhanh như chớp bắt lấy chân trái của tập sơn thú. Ngay lập tức, lôi cương như cảm thấy phủ tạng lệch khỏi vị trí. Đồng thời nội trình toàn thân cũng nhanh chóng tập trung vào gối phải Hoành một tiếng động vang lên Đó gối của lôi cương mang theo một luồng sức lực cực mạnh đánh lên móng trái của tập sơn thú Rai U Tập sơn thú kêu lên thảm thiết Trên chân trái của nó xuất hiện một vết thương cực lớn Máu tươi chảy ra liên tục Lôi cương nuốt một viên đại hoàng đen rồi bắn đầu tấn công điên cuồng vào chân trái của con thú. Tiếng gầm của tập sơn thú liên tục vang lên. Hai mắt nó phủ kín những sợi tơ máu. Đột nhiên, chân phải của nó vồ lấy lôi cương đang giữ chân trái còn chân trái cũng đập thẳng vào chân phải. Không ngờ tập sơn thú lại có ý định đập hai chân vào nhau khiến cho lôi cương bị dập nát. Mồ hôi của luyện hư và đan thần đã chảy rồng rồng, gương mặt hoàn toàn tái nhợt. Nếu hai chân này đập trúng vào nhau thì lực lượng khủng bố đủ khiến cho lôi cương biến thành thịt vụn. Nguy cơ tử vong khiến cho thần kinh của lôi cương gần như căng hết cỡ. Hắn thầm mắng trong lòng. Bắt buộc phải bỏ qua việc công kiếp chân trái của tập sơn thú mà bỏ chạy khỏi phạm vi móng vuốt của tập sơn thú. Lôi cương vừa mới cử động, hai cái chân đã chạm vào nhau. Rầm, rầm. Một tiếng nổ giống như tiếng sét đánh vang lên khiến cho không gian chấn động. gợn sóng không khí tản ra xung quanh tiếp tục làm cho bụi đất bay lên mù mịt. Luyện hư và đang thần suốt chút nữa thì rơi xuống đất Cả hai người cảm thấy đau nhói khi không biết lôi cương có còn mạng hay không Ra u một tiếng gầm giận giữ vang lên Hai chân của tập sơn thú đang giữ chặt lấy nhau không ngờ bắn ngược trở ra Một bóng người khoét một bộ lân giáp màu đồng từ trong hai cái chân lao ra ngoài Hơi thở của người đó cùng bạo mang theo chút hơi thở màu phấn hồng. Đây là luyện hư và đan thần cùng kêu lên kinh ngạc khiếp sợ nhìn bộ lân giáp đang bao phủ toàn thân người đó mà hít một hơi. Lúc này, lôi cương đã hết sức nổi giận. Sau khi bị tập sơn thú dùng hết sức để vột, hắn chỉ cảm thấy thân thể vô cùng đau đớn. Nhưng không ngờ thân thể hắn lại ngưng tụ thành những mảnh vảy vô cùng khủng bố. Sức phòng ngự của nó khiến cho Lôi Cương liếu lưỡi. Lúc này, hắn cũng không có thời gian để quan sát dị trạng của bản thân. Sau khi phá tan hai chân của tập sơn thú, hắn liền hóa thành một cái bóng rồi lao lên trán của nó mà đánh mạnh. Oanh! Trên trán tập sơn thú đột nhiên nổ tung xuất hiện một vết thương lớn, máu tươi chảy đầm đìa. Lôi cương kinh hãi khi phát hiện ra một quyền của mình vẫn chưa đánh chết được nó. Điều đó khiến cho hắn cảm thấy ngạc nhiên và thán phục sức phòng ngự của con thú. Ngay lập tức hắn vọt vào bên trong vết thương của nó. Nhưng Lôi cương chưa kịp vung quyền thì một tiếng sét chợt vang lên. Trong không trung chật xuất hiện một đạo thiên lôi đánh thẳng vào trán của tập sơn thú. Cảm nhận lực khủng bố của thiên lôi, lôi cương hết hồn không dám công kích mà vội vàng né tránh. Hắn thầm mắng trong lòng tại sao con tập sơn thú lại đột phá vào lúc này. Oanh! Thiên lôi đánh thẳng vào vết thương ở trên trán của con thú. Tập sơn thú gào lên một tiếng thảm thiết. Lôi cương đang lơ lửng trên không trung thở ra một hơi ánh mắt vẫn nhìn nó một cách chăm chú. Là lôi cương. Đúng là lôi cương. Luyện hư kiết động mà thì thào nói. Tên tiểu tử này. Cuối cùng là người hay là thố. Đang thần kinh hải lẫm bẩm. Đột nhiên ánh mắt hắn sáng ngời thấp giọng nói. Chẳng lẽ là do tác dụng từ thú hạt của thú vương? Thân thể khổng lồ của tập sơn thú đồ xuống rầm rầm. Thiên lôi đánh thẳng vào trong máu thịt của nó khiến cho vết thương trên trán cháy đen, bút mùi khét lẹp. Đã chết. Lôi cương thấp giọng lẩm bẩm nói. Nhìn bốn chân của nó co giật liên tục, lôi cương thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, hắn mới để ý tới bộ vảy bảo phủ quanh người mà kinh ngạc cuối cùng thì mình đã xảy ra chuyện gì chẳng lẽ đây là công hiệu từ thú hạt của thú vương lôi cương kinh ngạc suy nghĩ rồi lập tức nhìn về phía luyện hư và đang thần nhất miệng cười đột nhiên lôi cương nhìn thấy đang thần và luyện hư biến sắc ánh mắt chỉ có một sự khiếp sợ và lo lắng Lôi cương kinh hãi tự hỏi chẳng lẽ tập sơn thú đột phá Tập sơn thú mới có bập 4 mà đã kinh khủng như vậy thì khi tới bập 5 Thân kinh của lôi cương giật giật bắt buộc lấy ra hư kiếm Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 126 tử chiến Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 126 tử chiến. Mới lấy hư kiếm cầm trong tay, lôi cương liền cảm nhận được tiếng gió thổi tới phần phật bên tai. Hắn run người quay lại vung kiếm chém ngang một cái. Trong lòng hắn khẽ gầm lên khai thiên. Thức thứ 18 Một thứ lực lượng khủng bố tản ra quét về phía sau. Nhưng cũng không như sự tưởng tượng của hắn Chỉ nghe thấy một tiếng động chói tai vang lên Lôi cương bay về phía trước mười trượng Ánh mắt ngưng trọng nhìn tập sơn thú chầm chằm không giấu được sự khiếp sợ Tập sơn thú sau khi đột phát thân thể không ngờ nhanh chóng tăng cao Vết thương đầy máu bị cháy đen đang hồi phục với tốc độ cực nhanh Cái bờm có lông màu vàng kim từ trong cơ thể mọc lên tỏa ra ánh sáng màu tím trên bề mặt của nó. Hai mắt khủng bố của nó tràn ngập một sự dữ tận và say máu. Mặc dù nó đang ngửa mặt nhìn lên trời nhưng lôi cương có thể cảm nhận được sự chú ý của nó vẫn tập trung về phía mình. Sau khi thể hình của tập sơn thú đạt tới 20 trường mới dừng lại. Trên trán của nó xuất hiện một cái ấm ký màu phấn hồng thi thoảng lại ló lên sát khí đen thui. Thực lực có nó ước chừng phải tăng lên tới mấy cấp độ. Con tập sơn thú ngửa mặt lên trời rống lên một tiếng giận dữ. Hai chân trước của nó đập vào nhau ầm ầm chẳng khác gì tiếng lông ngâm khiến cho mặt đất phải chấn động. Không trung vang lên những tiếng nổ đinh tai nhức ớt. Lúc này, tập Sơn thú đã hơn xa hạ phẩm Ma bảo hộ bậc năm. Ma bảo hộ chỉ nổi tiếng về tốc độ còn sự công kích và mức độ phòng ngự thì kém hơn mấy cấp bậc so với tập Sơn thú. Không biết nó có phải do cháu ngáp phải rồi mà bước vào bậc năm được hay không nữa. Còn tập Sơn thú thì khác. Lúc này Phần lớn nguyên nhân mà nó tiến cấp đó là do công kích khủng bố của lôi cương khiến cho nó trở nên điên cuồng. Sự nổi giận muốn xé lôi cương ra làm đôi khiến cho nó không có sự sợ hãi với thiên lôi như trước. Nhờ đó mà nó có sự đột phá. Với sự đột phá đó, toàn thân của nó đều có sự thay đổi lông trời lỡ đất. Vốn tập sơn thú là một con mảnh thú nổi danh từ thời viễn cổ với thực lực khủng bố. Không biết đã vồ nát bao nhiêu người tu luyện. Mặc dù như vậy nhưng số lượng tập sơn thú bước vào bậc năm lại rất ít. Tuy rằng sự phòng ngự của nó khủng bố, sức mạnh thân thể kinh người nhưng lại không có chút tác dụng đối với thiên lôi. Nhưng với sự mạnh mẽ của nó thì trong số hạ phẩm linh thú cấp 5 không có con nào là đối thủ của nó. Còn lúc này, sau khi tập sơn thú tiến cấp khiến cho lôi cương cảm nhận được rất nhiều uy hiếp. Ngay cả hơi thở của nó cũng tăng lên tới mấy cấp độ. Đang thần và luyện hư mềm nhũng người toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Hạ phẩm tập sơn thú bậc 5 Cả hai người đã được nghe nói về tập sơ thú. Đó là một con thú làm sao mà một người mới bước tới cương anh hoàn cấp như lôi cương có thể chống chọi. Lôi cương! Không được chống lại nó. Chạy! Luyện hư cảm thấy lo lắng cao giọng quát lên. Lôi cương quay lại mà lắc đầu, miệng nở một nụ cười tươi hắn lại nhảy lên cao hai mươi trượng tới đúng trán của con thú hư kiếm dựng đứng bàn tay phải bao phủ một lớp vảy màu đồng tảng ra ánh sáng màu vàng vỗ mạnh vào chui của hư kiếm trong nháy mắt hư kiếm như phát nổ với tốc độ như tia chớp vọt về trán của con thú lúc này sự tiến hóa của tập sơn thú đã hoàn thành cảm nhận được sự uy hiếp nơi trán hai mắt Con nó tỏa ra ánh sáng màu trắng nhạt. Lôi Cương thầm kêu không ổn khi thấy nó không hề ngăn cản hư kiếm mà hai cái chân khổng lồ của nó nhanh như chớp đánh về phía mình. Lúc này, hai chân của con thú không chỉ mang theo tiếng rít mà còn tỏa ra ánh sáng màu hồng phấn. Lực đạo cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Đồng thời, nó phun ra một ngọn lửa màu hồng. Oan Hư kiếm đâm thẳng vào trán của tập sơn thú làm vang lên tiếng sắc thép va chạm. Không ngờ nó chỉ tạo ra trên trán của con thú một vết thương to bằng nắm tay nhỏ. Có thể thấy được sức phòng ngự của tập sơn thú khủng bố như thế nào? Sắc mặt lôi cương không hề thay đổi nhìn công kích từ hư kiếm mà không hề gây ra uy hiếp với tập sơn thú. Tới lúc này, bản thân hắn lại phải đối mặt với sự công kích của nó. Thở ra một hơi, lôi cương lập tức biến mất. Tốc độ công kích của tập sơn thú mặc dù nhanh nhưng tốc độ của lôi cương còn nhanh hơn. Hơn nữa, lúc này, thân thể của lôi cương đã xuất hiện lớp vậy nên càng khiến cho sự phòng ngự và sức mạnh thân thể tăng thêm một cấp. Chỉ trong giây lát, lôi cương đã xuất hiện trên trán tập sơn thú mà cầm lấy hư kiếm. Nội kình trong cơ thể hắn cuồn cuộn ngưng tụ vào trong hư kiếm. Oanh! Một tiếng động vang lên, hư kiếm phát ra một lưỡi kiếm gió sắc bén bổ thẳng vào chân phải của con thú. Nhưng khi lưỡi kiếm chạm tới chân phải của nó không ngờ vẫn không thể chặt đứt. Điều này khiến cho lôi cương cảm thấy hết sức nặng nề Hắn dốc toàn lực phát ra một thức thứ 18 của khai thiên nhưng lại không thể chặt đứt chân của tập sơn thú Lôi cương vừa mắng sự biến thái của nó vừa nhảy lên cao phát ra một chiêu công kiếp khủng bố đánh lên người nó Lôi cương cảm thấy ngạc nhiên và vui mừng khi thấy khi thân thể ngưng tụ được lớp vẫy làm cho tốc độ của hắn tăng lên rất nhiều. Đồng thời sức mạnh cũng phát triển theo. Vốn lôi cương chỉ nghĩ nó nâng cao sự phòng ngự nhân tới mức này. Hắn lập tức thực sự phản kích khiến cho tập sơn thú gầm lên liên tục. Tốc độ của lôi cương khiến cho tập sơn thú không thể nắm được. Mặc dù nó đã tiến hóa tới bậc năm Các mặt đều tăng lên tới mấy cấp độ Nhưng tập sơn thú vẫn không thể công kiếp được lôi cương Vì vậy mà cho dù có mạnh tới mấy thì cũng vô dụng Từ từ toàn thân tập sơn thú đã xuất hiện rất nhiều vết máu Tuy rằng Công kiếp của lôi cương không làm cho nó bị thương nặng nhưng cứ như vậy con thú cũng không làm gì được mà để mặt cho hắn công kiếp. Luyện hư và đan thần cùng nhìn nhau rồi hít một hơi. Tốc độ của lôi cương khiến cho người ta thực sự khiếp sợ. Sự tiến bố của hắn cũng làm cho hai người cảm thấy không thể bằng. Cả hai người đều là nhân vật số một trong giới thanh niên của tôn môn nhưng lực chiến đấu lại rất khó có thể vượt qua được lôi cương. Có điều, về mặt luyện khí và luyện đan của hai người thì không phải nói. Xem ra sau này còn phải tôi luyện nhiều hơn nữa. Đan thần thở dài, luyện hư gật đầu một cách cam chịu. Mặc dù thời gian hai người rèn luyện rất nhiều nhưng phần lớn là do cả hai có một sự phối hợp không thể chê vào đâu được. Điều đó khiến cho cả hai không có được nhiều sự tôi luyện, hiệu quả rèn luyện cũng không được cao. Rai U Hai mắt tập sơn thú đỏ nhau, toàn thân chật tản ra ánh hào quang màu trắng nhạt. Nó thôi không công kích cũng chẳng ngăn cản. Tốc độ của lôi cương khiến cho nó hiểu được cho dù làm gì cũng chỉ phí công. Đột nhiên tập sơn thú gầm lên một tiếng giận dữ, vang vọng trời đất. Bốn chân nó dậm một cái khiến cho thân thể khổng lồ vọt lên cao tới một trượng. Rai ô! Sau khi rống to một tiếng ánh sáng màu trắng trên người nó lập tức trở nên rực rỡ rồi ngưng tụ trong cơ thể của con thú. Thân mình nó chẳng khác gì một ngọn núi nện thẳng xuống mặt đất. Rầm, rầm, rầm. Những tiếng nổ lông trời lỡ đất cùng với mặt đất lún xuống. Một làn sóng chấn động khiến cho sâu bên trong dãy núi vạn Linh không thể chịu nổi. Vô số tảng đá vụn giống như được tăng thêm một luồng sức mạnh mà vọt về bốn phương tám hướng. Đang thần và luyện hư ở xa đều thầm kêu không ẩn. Nhanh chóng bố trí cho bản thân một đạo kết giới phòng ngự Khi làn sóng chấn động lan tới Cả hai cùng biến sắc khi cảm giác thân mình như mất đi sức mạnh Làn sóng khủng bố cũng không biết mất Liên tục tản ra bốn phương tám hướng Làm bút lên một đám bụi mù mịt bao phủ toàn bộ khu vực sâu bên trong núi Vạn Linh Lôi cương đang liên tục thay đổi vị trí công kích tập sơn thú chật Cảm thấy bản thân như nặng thêm mấy vạn cân rồi rơi từ trên cao xuống đất Làn sóng khủng bố khiến cho khí huyết trong người hắn sôi lên Cũng may có lớp vẫy màu cổ đồng ngăn cản phần lớn uy lực Thế này là sao? Lôi cương cảm thấy kinh hãi. Khi rơi xuống mặt đất nhất thời Hắn không thể đứng dậy do thứ trọng lực đó vẫn chưa biến mất. Bỗng lôi cương biến sắc khi thấy không trung chật tối sầm lại. Hắn ngẫm đầu lên nhìn bộ móng vuốt khổng lồ gian chọc tới kéo theo vô số những lưỡi đau gió sắc bén. Oanh! Một tiếng động lớn vang lên đồng thời mặt đất tiếp tục rung chuyển. Tập sơn thú vồ xuống khiến cho mặt đất xuất hiện một cái hố to mấy chục thước. Một đám bụi mù mịt hình tròn khổng lồ bút lên không trung. Rai U, tập sơn thú ngửa mặt lên trời mà gầm rống. Trong đôi mắt giữ tận của nó, sát khí lại càng đậm thêm. Các bạn đang nghe truyện tại truyền chương 127 đại bại. Các bạn đang nghe truyện tại truyền chương 127 đại bại. Đau, cảm giác đau xé tận tim phổi Lôi cương chỉ cảm thấy thân thể mình như bị cái gì đè lên Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể gần như bị dập nát Nếu như làn da không ngưng tụ thành lớp vậy Thì chắc chắn không thể ngăn cản được một trảo khủng bố đó Còn lôi cương sẽ trở thành một đống thịt bầy nhầy Bị tập sơn thú dẫm xuống dưới chân Lôi cương không thể nhút nhứt Cơn đau khiến cho hắn gần như ngất xỉu. Lôi cương cắn chặt răng tự nhủ bản thân không thể ngất. Nếu như lúc này mà ngất thì chắc chắn hắn sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Không thể hôn mê. Không thể chết được. Lôi cương cố gắng tự nhủ với bản thân. Đột nhiên lôi cương cảm thấy sức nặng đang đè lên người đột nhiên biến mất. Nhưng hắn còn chưa kịp vui mừng thì một luồng sức mạnh khủng bố hơn lại giáng xuống khiến cho nội tạng của lôi cương gần như nát vụn. Ý thức của hắn từ từ trở nên mơ hồ. Tuy nhiên một suy nghĩ không thể chết được vẫn cố giữ có lôi cương. Đúng lúc này, lôi cương chật cảm thấy hai tay hai chân của mình như có một dòng nước ấm chảy qua. Nhưng bây giờ hắn làm sao còn có phản ứng chứ đừng nói là xem xét. Rai u, rai u, rai u, rai u. Bốn tiếng long ngâm vang lên. Đồng thời trong đan điền của Lôi Cương xuất hiện một ánh hào quang màu hồng nhạt. Vầng sáng đó từ từ biến hóa thành hình dạng của một con linh thú. Sau khi tiếng long ngâm vang lên, con tập sơn thú khổng lồ chợt run rẩy. Liên tục lùi lại Ánh mắt nó hoảng sợ Nhìn xuống con người đang nằm trên mặt đất Suốt chút nữa thì bị nó dẫm nát Rai u Một tiếng mảnh thú gầm gừ như Từ thời viễn cổ vang vọng chân trời Khiến cho sự kính sợ trong mắt Tập sơn thú chuyển sang khiếp Sợ như không thể tin nổi A Không ngờ tấm thiên ta tu luyện Bao nhiêu năm lại làm lợi cho tên tiểu tử này Ha ha, thật đáng thương, nhưng ta làm gì có khả năng phản kháng đâu. Con mảnh thú đang lơ lửng trong đan điền của lôi cương nhìn hắn đang hôn mê mà lẩm bẩm nói. Đột nhiên, phần ánh sáng màu hồng từ từ khuyết tán bao phủ toàn bộ các ngóc ngắt trên người lôi cương. Cùng lúc đó, ánh hào quang trên tay và chân của lôi cương cũng từ từ chui vào trong người như chưa từng xuất hiện. Lôi cương đang trong tình trạng hôn mê chỉ cảm thấy toàn thân như được tắm trong một dòng nước ấm. Những vết thương trong cơ thể không ngờ khỏi hẳn. Chưa tới nửa khắc thần thức của lôi cương từ từ tỉnh lại. Hắn nhìn quanh vài vòng rồi đột nhiên ngồi dậy. Nhìn thân thể đã khỏi hẳn mà kinh ngạc. Hắn cảm nhận được những vết thương của mình không những đã khép miệng mà ngược lại bản thân còn tăng tiếng dường như cơ thể lại được cường hóa một lần nữa. Bỗng lôi cương mở mắt tròn son. Vốn làn da của hắn ngưng tụ thành vậy bây giờ lại từ từ hồi phục. Điều đó khiến cho lôi cương cứ nghĩ nó không ngưng tụ nữa nhưng diễn biến tiếp theo khiến cho trong lòng hắn đầy sóng gió. Lôi cương có cảm giác thân thể mình như đang bị một thứ lực lượng co kéo khiến cho hắn vô cùng đau đớn, khó chịu. Sau khi hít được mấy hơi, hắn ngã vật ra đất bắt đầu co giật. Cơ thể của hắn từ từ khởi động cho tới cuối cùng lại ngưng tụ thành những mảnh vẫy màu đồng. Lúc này những cái vẫy đỏ nhìn có sự khác biệt so với trước. Còn cơ thể của lôi cương thì thay đổi một trời một vực. Hơn nữa, nơi một cái vảy mọc lên lại tỏa ra những tia sáng lạnh lẽo. Chẳng khác nào lớp vẫy trời sinh trên người mảnh thú một cách chỉnh tề. Hơn nữa, trên những cái vảy đó còn có ánh sáng màu phấn hồng dao động. Hai mắt tập sơn thú vẫn mở to nhìn sự thay đổi của lôi cương. Lúc trước, bốn tiếng lông ngâm khiến cho nó gần như quỳ xuống đất mà lệ. Nhưng còn lúc này, sau khi lôi cương thay đổi, khí thế khủng bố từ từ biến mất khiến cho nó cũng từ từ tỉnh táo lại. Nó mở to mắt kinh ngạc mà nhìn lôi cương. Dường như đang suy nghĩ xem khí thế khủng bố lúc trước có phải phát ra từ trong cơ thể của người này hay không? Rai U Tập sơn thú gầm nhẹ một tiếng. Sau khi xác định khí thế lúc trước không còn tập sơn thú đột nhiên đi về phía trước tiếp tục dơ chân chọt lấy lôi cương. hiển nhiên công kiếp lúc trước của lôi cương đã làm cho nó quyết tâm nếu không giết chết được hắn thì sẽ không bỏ qua. Oanh! Một tiếng động vang lên. Lôi cương chỉ thấy đạo lực va lên người khiến cho hắn chui vào trong lòng đất. Nhưng lôi cương chợt kinh ngạc khi thấy cơ thể của mình cũng không bị thương nặng. Điều này khiến cho hắn vô cùng thắc mắc. hơi Lôi cương hét to một tiếng. Hai tay chộp lấy móng vuốt của tập sơn thú mà từ từ đẩy lên. Bị lôi cương nhấc chân của nó lên tập sơn thú vô cùng khiếp sợ như không thể tin vào mắt mình. Ánh mắt nó đầy sát khí lại vung chân trái tiếp tục đánh về phía đối phương.